bách luyện thành tiên huyễn vũ chương một nghìn kiếm uy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio thân là ly hợp hậu kỳ lão quái vật vọng đỉnh lâu muốn phá toái hư không cũng nắm chắc tới bảy thành thực lực vượt xa sự tưởng tượng của chúng tu sĩ nhân giới Đã gần 300 năm nay vị đệ nhất kỳ sĩ này không màng thế sự. Một. Lòng trùng kích vào đại viên mãn. Khi thiên nhai hải cắt cùng vạn Phật. Tông xung đột. Chú tu sĩ còn cho rằng vọng đỉnh lâu sẽ ra mặt can. Thiệp nào ngờ hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Vô tung vô ảnh biết mất. Sự tình vọng đỉnh lâu khổ luyện như băng tiên tử đã là vãng sự tám. Trăm năm về trước. Tụ huyền không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ ra mặt vì thiên nhai hải các, lão hòa thượng liên thủ cùng lệ hồn tốc mưu toan, công phá doanh châu đảo. Nào biết thời khắc mấu chốt này hắn lại đột, ngột xuất hiện. Tụ huyền đang vừa sợ vừa giận thì nho bào tu sĩ điểm một ngón tay. Chỉ thấy hồng quang ló lên rồi một đại thủ trắng nón như ngọc sử dị. Hiển hiện chụp một cách đã bắt được kiếm tiên của lão Bộ dáng của tu sĩ này cử trọng nhược kinh Không vương chút khói lửa Nhân san Trong mắt tuổi huyền co lại Khi thần thức đảo qua trên Người đối phương thì sắc mặt có chút thả lỏng ngươi không phải chân thân của vọng đình lâu Thần thông của nho bào tu sĩ tuy bất phàm thế nhưng còn xa mới theo Kịp nhân giới đệ nhất kỳ nhân Tu sĩ này là một thân ngoại hóa thân. Của hắn mà thôi. Cảnh giới bất quá chỉ là ly hợp sơ kỳ. Trong đầu tuổi. Huyền lưu truyền ý niệm. Do thân ngoại hóa thân này xuất hiện mà hủy đi mưu kế thâm sâu sao. Nhưng tiếp tục đánh sẽ trở thành tử địch của vọng đình lâu. Tụ huyền. Hiểu rõ thực lực của lão tuyệt không phải đối thủ của hắn. Đang lúc. Do dự thì lại nhận được vạn lý phù của tâm phúc phát tới. Khi biết đại đội nhân mã không tới thiên nhai hải cắt mà đang xung đột. Với các môn phái hải ngoại thiếu chút nữa trong mắt tuổi huyền muốn. Giúp ra. Xem ra thiên ý khó cãi cũng không cần tiếp tục kiên trì. Có thể tiến dai ly hợp. Lão hòa thượng có gan nhất lên được thì cũng. Có súng khí bỏ xuống. Trong mắt lói lên vẻ không cam lòng Lão lập tức Lui về phía sau Nhưng như yên tiên tử suýt ngã xuống trong tay đối phương Với tính Cách ăn đền oán trả của nàng sao lại để lão dễ dàng chạy như thế Nàng Quát vang một tiếng Liếm tiên phát ra linh quang chói lòa tạo thành Hàng ha xa số bích ảnh che lấp cả một vùng trời Vọng đình lâu đã xuất thủ, tự nhiên cũng nhiều lời, duỗi tay vỗ tại bên. Hùng tế ra một thanh kim bút hình dạng kỳ lạ, trở lại bên kia, thi khí thanh hôi tỏa ra tới hàng mấy dặm. Toàn thân Thanh Nguyên Thi Vương được bao phủ bởi một tầng xương vụ đông đặc. Tiếng xương cốt lách cách truyền vào tai, một cỗ khí tức hung lệ tràn ra bốn phương tám hướng thấy cảnh này lâm hiên khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn về bên trái bích huyến vũ hỏa đang chiếm thượng phong trước thi diễm màu xám trắng của thi hỏa bị tầng tầng u hỏa xanh biết bao vây dần dần cắn nuốt sạch sẽ trong mắt lâm hiên lói lên tinh quang vẫy tay một cái bích huyến vũ hỏa liền bay về trong lòng bàn tay trong màu bích lục sâm âm lại có Vô số điểm xám trắng, thi độc của Ly Hợp Kỳ lão quái vật, hắn lộ ra một tia mừng rỡ, sau này đem luyện hóa thì thần thông của Bích Huyễn Vũ Hỏa càng bá đạo hơn. Trái dơ tay lên, ma hỏa tiếp tục huyễn hóa thành một con cử mãng dữ, tợn hung dữ lao về phía đối phương. Tay phải hắn nắm chặt, sau lưng ầm ầm có hư ảnh phượng hoàng hiện ra. Sau một tiếng hót thanh minh vang trời, tư ảnh dần trở nên rõ ràng. Hình thể kim phượng bỗng nhiên bành trướng lên, hai cánh quạt ra phía, trước. Lâm Hiên tiếp tục đem túi linh trùng bên hông tế lên, sau đó đánh ra. Một đạo pháp quyết. Lập tức tiếng vù vù nổi lên, một mảng trùng vân. Màu đỏ tím lưu chuyển trên đỉnh đầu. Tức thời đám ngọc la phong bay. Múa. Rào rào bắn sang đó thi vân âm lệ kia Ô kim long giáp thuẫn cũng đang lơ lửng bên người Lâm hiên công kích Nhưng cũng không để đối phương thừa cơ đánh lén Rống Chỉ nghe thanh âm như muôn vạn giã thú giết gào Thanh nguyên thi vương Đương nhiên không muốn lấy cứng chọi cứng thân thể được bao phủ bởi Thi khí đông đặt bay về phương xa Lâm Hiên nhíu mày thao túng bích huyến vũ hỏa cùng phượng hoàng đuổi. Theo bén gót. Tuy vậy thân là ly hợp kỳ lão quái vật đổn thuật của thanh nguyên thi. Vương thần diệu vô cùng. Vừa rồi hắn không thi triển thần thông thuẫn. Di nên trường mâu của tuyết hồ vương không có đất dụng võ. Nếu để tên quái vật tới liên hợp cùng ả tiện phụ của hắn thì thật là bất lợi a. Lâm Hiên nhất thời trở nên ảo não nhưng chưa có chủ kiến gì. Hay đúng lúc này gì biến nổi lên, chỉ thấy chín thanh Kình Thiên Cự Kiếm phát ra linh quang chói lòa, gần bọn họ nhất là một thanh cự kiếm màu hồng cách khoảng hơn 10 dặm. Một hồi chú ngữ cổ xưa truyền ra vang vọng. Cự kiếm lóe lên hồng, quang từ bên trong tách ra vô số kiếm quang vô cùng chói mắt. Lâm Hiên cũng coi như hạng có kiến thức uyên bác, nhưng nhìn tình cảnh, trước mắt sắc mặt hắn đại biến. Số lượng kiếm quang phải tới tới hàng chục vạn, nhiều như vậy cho dù là hỏa đạn thuật cấp thấp cũng khiến người kinh hãi, huống chi nhìn. Qua là biết uy lực kiếm quang không nhỏ. Trong các trận pháp chấn phái của thất đại thế lực thì uy lực của cửu cung tu du kiếm trận tuyệt đối là hạng nhất. Tuy vậy Lâm Hiên còn chưa biết. Ở tại nhân giới cổ cung tu du kiếm. Trận chính cấm pháp hàng đầu. Năm xưa khi quyết chiến thượng cổ yêu. ma trận này đã chảm diệt cường vô số địch. Trong đó có không ít ly. Hợp kỳ yêu vật. Là trận pháp hàng đầu trận này ngoài tinh thạch còn cần không ngừng. Cung cấp thiên địa nguyên khí cho nó. Nên năm xưa tổ sư pháp này đã thiết lập nó tại một thượng phẩm linh mạch. Ngoại trừ lần vây công tổng đàn La gia năm xưa, Thiên Nhai Hải Các chưa bao giờ trải qua tình thế nguy hiểm thế này trong 100 vạn. Năm trận pháp chưa từng mở ra. Lượng linh khí được hấp thu thật không. Thể tưởng tượng nổi, một khi trận pháp mở ra thì uy lực chí cao vô thượng. Tuy vậy trong vòng 30 vạn năm sau không thể mở ra lần nữa, sự huyền diệu của trận này, sáu người trong Thiên Nhai Hải các biết được đếm chưa đủ năm đầu ngón tay. Tụ Huyền cùng phu phụ Thi Vương, tuy phái ra thám tử thăm dò nhưng không hề biết được. Lúc này trên không trung phía xa, một cung trang thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang lơ lửng thân ngọc như tiên nữ dáng phàm. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua trên dung mạo mỹ miều kia, không khỏi trở nên kinh ngạc. Vân Trung tiên tử, tỷ tỷ không phải nói nàng đang bế quan sao? Không ngờ vị trí thần nhiên đang lơ lửng chính là trung tâm của chín. Thanh Cự Kình kiếm tiên, không lẽ nàng chính là người tha túng cẩu? Cung tu du kiếm trận sao? Trong lòng kinh ngạc nhưng lúc này Diệt sát Thanh Nguyên thi vương mới là trọng yếu. Hai tay Lâm Hiên hợp lại đánh ra một đạo pháp quyết, tiếp tục thao túng công kích truy theo Thi Vương. Rống, trong tiếng kêu gào thét, thi xuất phóng lên tận trời xanh. Từ trong đó, thi văn bắn vô số đạo trảo ảnh, tụ lại thành một ruyệt đen thùy khổng lồ, lớn tới vài chục trượng, hung dữ trột tới kim phượng. Linh điểu nào chịu kém, hai cánh giang rộng ra rồi lao thẳng vào ruyệt trảo nhất thời yêu phong cùng thi khí cuồn cuộn như muốn thổi bay cả một góc trời về phần bích huyễn vũ hỏa trên mặt thi vương lóp lên một tia tàn khốc há mồm phun ra một đạo thi huyết tanh hôi dung hợp cùng bổn mạng chân nguyên thành một con quát vật hình dáng quỷ dị nhoáng lên một cách đắt chạm với ma hỏa giữa không trung nhất thời bất phân thắng phụ Lâm Hiên đang nhíu mày thì nơi phương xa thân hình tần nhiên khẽ. Động, nàng nâng đôi ngọc thủ vẽ trên không những hư ảnh kỳ lạ tiếp. Theo là tiếng cổ chú ngữ khó hiểu truyền vào trong tai Sau đó kiếm. Quang màu hồng phải tính tới hàng chục vạn thanh tụ lại giữa không? Trung thế như sóng giữ tràn bắn qua bên này. Thanh thế đã tới mức cực hạn khiến Lâm Hiên ngẩn ngơ sắc mặt cuồng. Biến, kiếm quang đã bao phủ một phủ như muốn nuốt gọn một góc trời. Cho dù đối tượng công kích là hai lão quái vật thì hắn và Nguyệt Nhi cũng xui xẻo bị cuốn vào. Đương nhiên lúc này không thể trốn. Hắn hít sâu một hơi, ô kim lòng. Giáp thuẫn vù vù quay tròn, lập tức thể tích bao tăng tới hơn trượng. Chắn trước người có điều công kích đáng sợ như vậy chỉ dựa vào ô kim long giáp thuấn cùng bích hỏa kỳ lân giáp thì chưa nắm chắc hai tay lâm hiên múa may liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết cẩu thiên minh nguyệt hoàn lập lò linh quang trong hỏa diễm chói mắt cùng hàn khí ngút trời mấy bức băng hỏa tường hiện ra bên kia nguyệt nhi cũng xuất ra một kiện bảo vật sáng thức kỳ lạ Thông thiên linh bảo thiên huyến giao vân thuẫn. Nguyệt Nhi đánh ra một đạo pháp quyết, không ngờ pháp lực toàn thân. Như nước vỡ đê cuồn cuộn tuôn sang linh thuẫn. Tuy giảm tới gần ba thành pháp lực nhưng tiểu nha đầu lại lấy làm. Mừng! Linh bảo hấp thu càng nhiều chân nguyên thì phòng ngự càng vững. Bền! Một tiếng rồng ngâm lân giống truyền vào tai thiên huyến giao vân. Thuấn phát ra vô số những chiếc vảy kỳ lạ như của cổ thú long lân. Trong truyền thuyết. Những chiếc vảy này to cỡ lòng bàn tay bên ngoài có vô số phù văn lập. Lòe thâm ảo đến cực điểm. Tức thời tất cả lân phiến kết hợp cùng một. Chỗ tạo thành một đảo màn sáng được che kín bởi phù văn cổ quái. Đương nhiên Nguyệt Nhi cũng nhận ra sự đáng sợ của thập vạn chi kiếm. Kia. Chỉ e Linh bảo phòng ngự còn chưa đủ, nàng lại đem thú hồn phiên. Xuất ra, nhất thời âm khí đen như mực hình thành thêm một tầng bảo hộ. Quanh người. Về phần phụ phụ thi vương lúc này cũng nào còn lòng dạ đấu pháp, vội. Thi triển thần thông xuất ra đủ loại bảo vật phòng ngự. Xa hạt tiên tử phất ngọc thủ một cái, một tấm ngọc như ý thanh thúy. Bích lục ra hiện ra trong tầm mắt nó tỏa ra linh quang màu lục quỷ dị. Rồi bắn ra hàng ngàn hàng vạn sợi linh tơ dẻo dai kết tạo thành một. Chiếc kén cực lớn màu xanh phủ kín thân thể ở Thi vương thì hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết vào bạch. Cốt thuẫn bài chân nguyên nhanh chóng dung hợp cùng nó, tức thời mười. Tám bức tường trắng bằng xương trắng hiện ra. Cả quá trình nó thì tuy dài dòng nhưng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Chỉ thấy hồng quang sáng rực một vừng trời thập vạn hồng quang kiếm đát. Bay vụt đến trước mắt. Lâm Hiên đang căng thẳng lại trở nên kinh ngạc rồi vui mừng. Kiếm quang như sóng triều hung mãnh lại như có thông linh. Không có đạo. Kiếm quang nào hướng về hắn hay Nguyệt Nhi hoặc hai nữ tử thiên nhai. Hãy cắt tất cả công kích như thiên ngoại lưu tinh bắn thẳng về phía thanh nguyên thi vương cùng xà hạt tiên tử phúc phúc phúc uy lực của một đạo kiếm quang đối với lão quái vật ly hợp kỳ thì không đáng nhắc thế nhưng thiên vạn chi kiếm hợp cùng một chỗ khiến cho phu phụ thi vương thầm e rè rất nhanh bức tường xương trắng đầu tiên đã bị công phá sau đó bức Thứ hai cũng tan thành mây khói. Thanh nguyên thi vương chỗ mắt hết lớn thi khí hung lệ như bốc cao. Vạn trượng. Bạch cốt tường tuy có bổ sung xương trắng nhưng vẫn kém. Tốc độ tan giá, trong mắt thi vương không khỏi loạn chuyển, muốn tìm cơ. Hội đào thoát. Nếu chỉ có công kích của cửu cung tu du kiếm trận đương nhiên không. Thể vây khốn được ly hợp kỳ tu tiên giả. Nhưng lúc này còn Lâm Hiên ở. Một bên sao để cho đối phương chạy trốn nhẹ nhàng như vậy. Đã có tần nhiên khống chế vạn kiếm trợ giúp. Bất luận thế nào hắn. Cũng phải đem lão quái vật này lưu lại. Lâm Hiên dối tay vỗ tại bên hông. Đem một chiếc đai lưng cũ kỹ xuất ra. chữ linh đai. Hắn không chút do dự đem nó đeo vào quanh thân tức thời một luồng. Chân nguyên vô cùng tinh thuần rót vào trong đan điền Lâm hiên nhanh chóng khôi phục thường sắc. Hai tay múa may như hổ điệp. Xuyên hoa liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết. Cẩu thiên minh nguyệt. Hoàn bắn ra linh quang chói lóa. Mười con băng dao cùng hỏa long một. Lần nữa xuất hiện. Sau đó một hóa thành mười. Cả một vùng không gian chấn động bởi tiếng. Giết gào hung bạo của hàng trăm con dao long. Bách long nha. Lâm Hiên tiếp tục phất tay áo một cái. Một thanh đoạn kiếm bay vút ra. Lâm Hiên dối tay nắm chặt ma duyên kiếm. Đem pháp lực rót vào rồi. Hung hăng bổ ra một kiếm. Chỉ thấy đạo ngân sắc kiếm khí lại không hiện ra mà là một con thiên. Lang khổng lồ xuất hiện. Hai cái răng nanh to như hai cái ngà voi. Sắc. Nhọn lóng lánh lộ ra ngoài, hung hăng lao tới đỉnh cắn xé đối phương. Thành ngàn vạn mảnh. Lâm Hiên đồng thời thao túng hai kiện bảo vật nên thân thể đã tới cực. Hạn, hắn nghiến răng áp chế huyết khí đang cuộn trào trong lồng ngực. Cùng thần thức đang đau đớn như búa bổ điểm ra phía trước một chỉ. Đi, lập tức băng dao cùng hỏa long hí sống lao sang cử đại thiên lang giữ. Tớn đáng sợ cũng không hề kém thí. Bạch cốt tường đang bị kiếm quang. Cuồng kích lung lay dữ dội. Lúc này chịu thêm công kích của Lâm Hiên. Thì rào rào sụp đổ lộ thân hình của Thanh Nguyên Thi Vương. Là lão gia hỏa sống hàng vạn năm mà trong sát na này trong mắt Thanh. Nguyên Thi Vương cũng không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Hắn ngửa mặt gầm vang. Đồng thời phun một khối cầu to màu xám trắng cỡ nắm tay. Nó quay tròn. Trên không một chút. Sau đó biến thành ba bộ khô lâu sừng sững như núi, vạn niên thi châu. Sắc mặt lâm hiên biến đổi không ngờ thi châu này đã có thần thông tùy. Dạng biến hóa. Ba bộ khô lâu khổng lồ có ba màu khác nhau là xám trắng, ngâm đen và. Đỏ như máu đồng thời được âm phong cùng thi khí bao quanh. Đám này vừa hiện thân đắc hung dữ lao ra đón đỡ kiếm quang cùng công kích của Lâm Hiên.